Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 317 động một cách liền bùng nổ X Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyzasa Đinh nhạc bố trí xuống hơn trăm kiện Mạnh mẽ bảo kiếm chịu đến dẫn sắt Từ trong hư không tái hiện ra Quang mang lói lên Ánh kiếm chuyển động Cũng hóa thành rừng rực thượng thanh tiên quang Tiên quang sắc bén, quang mang xuất liên tục một mảnh, nổ vang một tiếng, chính là cấp tốc hướng bốn phía tàn ra. Từ xa nhìn lại, lấy đa bảo đảo nhân làm trung tâm, thượng thanh tiên quang chính đang cấp tốc khuyết tán, hình thành một mảnh. Mà bốn phương tám hướng, mọi chỗ tư không chấn động, hiện ra một kiện kiện kỳ chân dị bảo, mày trận nổ vật tỏa ra sừng rực thượng thanh tiên quang khí tức khuấy động hình thành mọi chỗ điểm tựa để thượng thanh tiên quang lan tràn càng rộng lớn hơn phạm vi vạn rặm năm vạn rặm mười vạn dặm ba trăm ngàn dặm cuối cùng đa bảo đạo nhân ánh mắt một lệ hai tay ghét ấm khí tức bàng bạc nổ lớn một tiếng hạ xuống Nhất thời, tư không nổ vang Cái kia vốn là sắp sửa dừng lại thượng thanh tiên quang Cũng là trong thời gian ngắn bỗng nhiên chấn động Lại là đại đại khuyết tán một vòng Phạm vi 800 ngàn dặm Thượng thanh tiên kiếm đại trần, xong rồi Nếu như nhìn xuống phiến thiên địa thoại Như vậy ở trên đại lục này bên trên Cái kia Thượng Thanh Tiên Quang cũng là hết sức rõ ràng chiếm cứ một góc Mặc dù coi như không nhiều liền một phần trăm đều xa xa không tới Nhưng đối lập với tiệt giáo quận tiên nhân số Nhưng là cực kỳ nhiều Thượng Thanh Tiên Quang lăn một mảnh Nhẫn chìm phiến thiên địa Minh mông cuồn cuộn Đêm này phạm vi 800 ngàn dặm khu vực bao phủ lại Nhất thời để trong khu vực này không phải tiệt giáo tu sĩ biến sắc, đa bảo đạo nhân ánh mắt phát lạnh, vung tay lên, thôi thúc chín chuôi bảo kiếm, kiếm xeo tiếng chấn thiên, đón lấy, từng đạo từng đạo kiếm khí chém ra, sáng sủa trong thiên địa, trên không trung lăn lộn, trong thời gian ngắn. Những kia kiếm khí đều hóa thành từng đạo từng đạo tỏa ra thượng thanh tiên quang kiếm khí. Thượng thanh tiên kiếm, đạo đạo sắc bén vô cùng. Sát khí di thiên. Mà đinh nhạc bố trí cái kia hơn trăm kiện bảo kiếm cũng là như thế. Chấn động. Chém ra từng đạo từng đạo thượng thanh tiên kiếm. Bất quá trong chớp mắt, trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm, Không chung đều trôi nổi từng đảo, từng đảo thượng thanh tiên kiếm. Lít nha lít nhí một mảnh, nói ánh kiếm ấm ánh. Không được. Cùng đinh nhạc triển đấu điên đảo lão tổ sốt cuộc biến sắc. Đại trận uy năng cuồn cuộn vô biên. Để hắn đều là trong lòng cảm giác nặng nề, lùi. Điên đảo lão tổ hét lớn, nhất thời. Bên người còn sót lại tám vì đại la tu sĩ không chút nghĩ người liền cấp tốt bỏ chạy. Kỳ thực bọn họ đã sớm muốn bỏ chạy. Vẫn lạc nhiều như vậy đồng bạn Để đáy lòng của bọn họ đã sớm đau lòng. Sư đệ thả bọn họ đi đi. Vân tiêu gọi lại nghĩ đuổi theo kịp đi đinh nhạc. Đinh nhạc suy nghĩ một chút đình chỉ truy kích thân hình xoay một cái thẳng đến ngao lam bên kia đi rồi. Chém. Ở giữa đại trận đa bảo đảo nhân quát to một tiếng Nhất thời cái kia vô số thượng thanh tiên kiếm kiếm đầu xoay một cái Loạt soạt tiếng suốt liên tục một mảnh Quyết định cái kia tinh tiệt giáo tu sĩ Một đảo tiếp một đảo hạ xuống Một vị đại la kim tiên ở chạy gấp trốn xa Mặt trên đại trận kia mạnh mẽ uy năng để hắn run sợ Độn tốc mở tối đa còn kém thiêu đốt pháp lực Nhưng lúc này, từng đạo từng đạo thượng thanh tiên kiếm chém tới Cái kia đại la tu sĩ vội vã tung một cái phòng ngự pháp bảo Nhưng phòng ngự pháp bảo không có chống đỡ bao lâu Liền bột một tiếng chém nát Đại la kim tiên kinh hãi Vội vã cầm trong tay pháp bảo đánh nát từng đạo từng đạo thượng thanh tiên kiếm Nhưng thượng thanh tiên kiếm vô cùng vô tận Trong trước mắt liền đem hắn nhấn chìm Cấp tốc lưu truyền Chỉ nghe xì xì xì xì vài tiếng Đại La tu Sĩ có tiếng kêu thảm thiết còn vì là phát sinh Liền bị chém làm nát tan Huyết tung một chỗ hồn phi phách tán Vân Trung Tử nhìn thấy Việt giáo Đại Trận đứng lên Cảm thụ một thoáng trong đó uy năng Nhất thời cũng biết sự không thể làm Quyết định thật nhanh Hô quát, Kim giáo quần tiên lui lại, còn muốn đi? Kim linh thánh mấu cười cằn không ngớt. Triệu công minh càng là lửa giận ngập trời. Kình kim tiên kim quang không ngừng đùng đùng đánh ra, truy sát liên tục, đón lấy. Cái kia thượng thanh tiên kiếm từng đảo từng đảo hạ xuống, dường như cầu thiên thần lôi, lại liên miên không dứt, mỗi một kích. Cũng làm cho siêng giáo quần tiên cho dù có linh bảo mạnh mẽ hộ thân cũng là mỗi người rất khó chịu Hơi yếu một ít phổ hiền Văn thù rất nhanh sẽ không chống đỡ nổi Há mồm thổ khuyết Điều này làm cho quảng thành tử vội vã lấy ra hạnh hoàng kỳ Thổ hoàng sắc tiên vân từ từ Đem siêng giáo quần tiên bảo vệ Hôm nay nếu đến rồi, vậy cũng chớ muốn đi Vân tiêu cũng là chạy tới Hốn nguyên kim đấu kim quang như sóng biển Qua lại cỏ rửa Để từng mảng từng mảng tiên vân tiêu tan Xem hoàng thành tử trong lòng trực chiến Vội vã gia tăng pháp lực chuyển vận Tuy rằng như vậy Nhưng siêm giáo mọi người vẫn bị vây ở tại chỗ Bốn phía Tiệt giáo đầy đủ 20 vị đại la kim tiên vây nhốt bọn họ 9 người Để bọn họ nửa bước khó đi Nhất thời, vân trung tử sắc chìm xuống dưới Kim linh đảo gấu Vân trung tử mở miệng nói rằng Trực diện kim linh thánh mẫu Tuy nhiên đa bảo đảo nhân không tại chỗ Kim linh thánh mẫu đứng hàng thứ to lớn nhất Làm sao, muốn đi Ngươi nghĩ đến cấu đến Muốn đi thì đi Thật sự coi ta tiệt giáo như vậy có thể lừa gạt sao? Hôm nay ngươi chờ là đừng hỏng dễ dàng rời đi. Kim Linh Thánh Mấu phẫn hận nói. Căn bản không cho vân trung tử lại nói cơ hội. Trong tay Nhật Nguyệt Châu ánh sáng ấm ánh. Như Nhật Nguyệt nổ xuống. Mang theo hảo nhiên bàng bạc chi lực. Đánh tiên vân lay động cách liên tục. Quảng thành tử rất nhanh sẽ có chút không chống đỡ nổi, cái khắc siêm giáo đệ tử biến sắc, vội vã liên thủ thôi thúc hạnh hoàng kỳ mới miếng cứng ổn định, nhưng mỗi người cũng cũng không tốt được. Vân trung tử sắc mặt phát lạnh, trầm ngâm một chút, lật bàn tay một cái, trong tay có thêm một cây bảo phiên, hỗn độn chi khí chậm rãi lượn lờ, uy năng trí cường. Phát tán ra Để những kia thượng thanh tiên kiếm đều không tới gần được chính là sụp đổ Kim linh đảo hấu kính xin suy nghĩ một chút Dù sao chuyến này chính là lấy hồng mông đại đảo làm trọng Người ta ở đây liều mạng Liền sống như đem đại cơ duyên đưa cho những đảo hấu khác Vân Trung tử chậm rãi nói rằng Nhưng trong tay hắn nhưng là nhẹ nhàng loáng một cái Một đảo bé nhỏ hốn độn kiếm khí thổi phù một tiếng chém ra Rơi vào vân tiêu hốn nguyên kim đấu bên trên phịch một tiếng Hốn nguyên kim đấu không khỏi gào thét một tiếng Quang mang âm vũ bay ngược về vân tiêu trong tay Vân tiêu nhất thời sắc mặt khó coi Đôi mắt đẹp hàm sát Nhìn về phía vân trung tử sát cơ uy nghiêm đáng sợ Đây là cái kia nàng lập quý sao? Ngươi là đang quý hiếp ta. Kim Linh Thánh Mấu lời nói văn hàn nói rằng. Đạo hữu không phải nghĩ nhiều. Bần đạo chỉ hy vọng đạo hữu có thể lấy đại cục làm trọng. Ngươi ta hai giáo nhân quả. Sau khi lại chấm dứt cũng không muộn. Vân Trung Tử nói rằng. Rất nhiều tiện giáo đệ tử đều có tân mặt. Nhìn về phía cái kia cái bảo phiên đều là trong lòng kiên kỳ cực kỳ Đây chính là khai thiên chí bảo Bàn cổ phiên lực công kích cũng là được khen là tam giới số một Không gì sánh kịp Muốn ngày xưa liền chu tiên kiếm trận cũng không thể làm sao Huyền quy sát liền bị bàn cổ phiên cho mạnh mẽ đánh nát Có thể thấy được sự mạnh mẽ Nếu như thật cùng siêng giáo liều chết Như vậy tiệt giáo cho dù thắng rồi Phỏng trừng cũng là cũng không khá hơn chút nào Nguyên khí đại thương là khẳng định Như vậy làm sao tranh cướp hồng mông đại đạo Vừa nghĩ như thế tiệt giáo mọi người có chút do dự Vân Trung tử thấy này Cũng là không khỏi ân thầm thở phào nhẹ nhóm Nhưng một luồng cay đắng cũng là sông lên đầu Lần này tuyệt đối là ngã xuống Bộ mặt hoàn toàn không có, mà cái khác siêng giáo mọi người cũng đều là lặng lặng chờ đợi, không muốn nhiều lời. Loại này vận mệnh ở tay người khác cảm giác để bọn họ đều không khỏi trong lòng thở dài. Kiêu ngạo như siêm giáo đệ tử khi nào từng có tình cảnh này.